chương vũ truyện kiếm hiệp bến chào quý t í n h giả tiếp theo là phần 11 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đ ọ c chương vũ quái nhân áo lục cười khải nói <cười> xá kiếp h ả i hùng cho đôi bên <cười> lão hòa thượng ngươi không nghe câu chuyện máu rửa nga mi sao lúc ấy bọn chúng ta chỉ có năm người hiện giờ ngươi hãy nhìn thử xem bao nhiêu người d ư ơ n g quan g đại sư khẽ chớp mắt thở dài ê ngẫm lại trận đột s á t hôm nay đã khó tránh có lẽ là ý trời muốn vậy quái nhân áo lục d ụ c cười lên ghê rợn nói <cười> lão hòa thượng người đã quyết định đem toàn thể sinh linh của thiếu lâm tự đổi lấy một số cao thủ của chúng ta phải không q u y tâm thượng nhân đã hết phương d i ằ n chế y quát lên ác đồ mi nhóm đã nắm vững phần thắng toàn thể nhân số thiếu lâm chúng ta hay chưa q u ả i nhận áo lục dền mặt ngạo nghệ nói người của xà yếu hồ từ khi xuất đạo đến giờ chưa ai là địch thủ cả chuyện sang bằng gió lâm chỉ là thời gian trước mắt t h ô i lão thầy chùa người thế mà vẫn chưa thức thời vụ cái chết kề bên cố vẫn còn ngông n g h ê n tự đại t h ớ t là đáng thương thay quê tâm thượng nhân trước lời khinh miệt của đối phương dễ đâu mà chịu đựng cho được lập tức gầm lên một tiếng cực to phất mạnh tay áo hai mặt tiền đồng từ bên trong dù đánh ra nhanh như tên bằng q u á i n h â n áo l ụ t khẽ x o a y người về phía hữu song t r ư ở n g đồng thời tống mạnh trở ra động tác tránh đoàn x o a y người phát t r ư ở n g của q u á i nhân áo l ụ t nhanh đến mức tự như là trong một thời gian hành động khiến cho toàn thể tăng l ử a của thiếu lâm có mặt đều sững sờ lát mắt quệ tâm nhìn thấy hai đồng tiền phóng ra không hại được đối phương lòng chưa hết sững sờ trưởng phòng của đối phương đã ùn ùn xô tới ông dám đâu chần chờ vội nhấc cao đôi tay áo che ngang ở trước ngực hứng thẳng lấy ngọn trưởng của đối phương quả nhân áo l ụ t dục cảm thấy tai của mình đập lên phải một khối mềm nhũng như là bóng gòn vậy không khỏi g i ậ t mình khiếp thầm t ổ n g lực của lão thầy chùa này q u á nhiên là phi phạm hứng trọn ngọn trưởng của ta mà vẫn không hề hấn c h í quệ tâm đôi mắt như hai luồng sao lạnh chiếu thẳng vào mặt của quái nhân áo xanh nhếch môi cười lạnh người của xà yêu hồ cũng chẳng có chi là xuất sắc hãy nếm một ngọn đòn của lão tăng tay phải của ông ta từ từ đưa ngay ra vỗ khẽ vào hư không một c h ữ lập tức kình phong t ỏ a ra như s ó n g c u ồ n dời một tốc độ kinh hồn lao thẳng về phía địch thủ quái nhân áo lục thất đảm kiều l ê n bàn nhược thần chưởng giỏi lắm lão thầy chùa hãy nếm lại của ta một chỉ thân hình cấp tóc giọt lui và liền đó phóng nhanh trở lại ngón giữa ở bên tay phải đồng thời b ổ nhanh ra một chỉ quê tâm thượng nhân kinh hoàng rú lên xà yêu chỉ tay phải ban nhược thần chưởng cấp tóc dẫn thêm ba thành t a i áo trái cùng lượt nhấc cao che ngang trước ngực chiếc áo cà sa của ông ta cũng đồng thời căng phồng lên hai luồng k i n h l ớ p quyển vào nhau khiến cho c á t đá bắn tung vào không gian mặt đất cả chừng như rung rinh chấn động hai chân của quê tâm thượng nhân càng lúc càng lún sâu xuống giây phút sau thì đ ã ngập hết nửa khúc người q u á i nhân áo lục mồ hôi vội vã ra như tắm hơi thở nặng nề đôi bên cầm cự với nhau thời gian đ ổ một tuần trà q u á i nhân áo lục bỗng hự mạnh lên một tiếng thân hình bị bắn ngược ra sao q u á i nhân áo hồng cả kinh d ộ i n h ú n người lao theo đỡ lấy thân hình của đồng bọn nhưng vì sức bật lại của nội lực quệ tâm quá mạnh nên vừa ôm được thân hình của đồng bọn g ã q u á i nhân áo hồng cũng không sao gượng lại được bước chân đành té ngồi trên mặt đất quệ tâm thượng nhân cũng không kém phần thảm não mím i môi lắc đầu luôn mấy lượt và cuối cùng cũng ngồi p h ậ t tại nơi hiển nhiên là cả song phương đối thủ đều bị nội thương khá nặng q u á i nhân áo hồng d ộ i thò tay vào túi lôi ra một quạng thuốc trị thương nhét vào miệng của đồng bọn áo lục nhìn thấy y đã tỉnh quá i nhân áo hồng liền kê tai rỉ khẽ lão hòa thượng huệ tầm đã bị trọng thương rồi hiện giờ trừ chữ môn của chúng ta ra kỳ dư bao nhiêu không đủ lo chúng ta mau phát động thế cồng để giết sạch bọn chúng trước khi sư phụ giá lòng quá i nhân áo lục gật đầu đồng ý quá i nhân áo hồng lập tức n h í c người xê đến trước mặt của viên h o à n g đại sư với một sắc thái hết sức là bình tĩnh trang nghiêm viên h o à n g đại sư khoan thai cất lời một kẻ t r o n g bọn các người đã bị thương Gió c ồ n g của thiếu l ầ m thế nào các người tất đã hiểu rồi chúng ta người đâu nếu trận đấu cứ d ằ n co đừng trách chúng ta cậy đ ồ n g hiếp ít quá nhân áo hồng cười gằn <cười> lão thầy chùa khỏi cần phải hư trương thế lực sao chẳng nói thật là trừ ngươi ra tất cả chỉ là hạng tôi cơm bị thịt mà thôi quái nhân áo hồng vừa dứt lời thì từ phía sau lưng của viên quan đại sư bước ra một vị hòa thượng trung niên gầm gừ rồi thét to ngươi dám khinh miệt phá thiếu lầm tài như vậy nếu chẳng cho mi một bài học thì ngươi đâu có biết thiếu lầm t a lợi hại thế nào lời vừa thốt xong thì ánh đao đã theo cùng với thân hình xẹt thẳng lên đỉnh đầu của quái nhân áo hồng động tác đã nhanh mà chiêu s ố cũng vô cùng trầm mãnh thành giới đào xé gió rít dù lên một tiếng rợn cả người mũi đào đã như một đường sao lạnh từ trên cao bổ chuối xuống quái nhân áo hồng chẳng mãi m a i nao núng khẽ xoay người chờ cho ánh đao đối phương chém trượt xuống lập tức dỗ ra một chưởng phản công bóng đỏ vừa chớp động một tiếng rú thảm thiết liền g i a n g lên kèm theo một khối thịt đổ rũ xuống d i ê n quan đại sư khẽ nhắm mắt than dài d i ệ n trí đại sư đã bỏ mạng rồi từ trong hàng tăng lữ của thiếu lâm bỗng lên có mấy tiếng thét to tiếp theo đó là một hàng năm người tăng nhân xông ra giữa sân trên tay của mỗi người lâm lâm một thanh phương tiện s ả n chính là năm tay cao thủ trong hàng chữ viên cả năm lầm lì dây chặt lấy quái nhân áo hồng vào giữa sắp sửa xuất thủ dây công chật từ xa xa theo không gian vọng lại những tiếng hò hét sát phạt dữ dằn tiếng hò hét ấy cứ nối tiếp nhau g i a n mãi có hơn thời gian một tuần trà lâu quần hùng có mặt điều kinh ngạc lạ lùng cùng đưa mắt nhìn ra ngoài trận thấy từ hướng xa xa có bốn đại hán áo ngũ sắt chân không trên d à i khiên một cổ kiệu nhỏ màu vàng theo phía sau kiệu vàng các cô gái cũng g i ậ n áo phục ngũ sắt và mặt mũi vô cùng xấu xí đang chậm rãi tiến về phía mọi người hoa sĩ kiệt ngồi bó gối giữa ngọn cây kín h đáo dối mắt nhìn xuống thấy bốn gã đại hán khiên kiệu đang đi tới xem ra rất chậm chạp nhưng trong k h o ả n g khắc đã tiến sát đến mép sân rộng của chùa chàng khẽ k ê u ồ lên một tiếng rồi quay sang bàn bạc cùng vũ minh bốn gã khiên kiệu kinh công quả nhiên dị thường chân của họ mường tượng như không có chấm bụi chứng tỏ đã đến mức lăn g không hư độ rồi vũ minh khẽ gật đầu nói võ công của xà hà t i ê n tử c a o dịu khó ước lượng hôm nay bà ta thân hành tới đây thiếu lầm tự gẫm lại khó tránh khỏi một trận đồ s á t diệt vong giữa lúc ấy hai người khe khẽ, khẽ chuyện trò thì chiếc kiệu vàng do bốn đại hán đang k h i ê n cũng tiến vào giữa sân rồi quả nhân áo hồn vội tung ra một đ o ạ n trí mạng và lau mình vượt thoát khỏi vòng dây của năm đại cao thủ phóng thẳng về phía chiếc kiệu và q u ỳ phục xuống quả nhân áo trắng cũng i ỏ i phủ phục rồi tung hôn đệ tử xin n g h n tiếp thánh giá của sư phụ bốn gã thủ hạ của hoành nhạc tứ quái đứng ở bên ngoài trận cùng ba vị đường chủ của ngũ c u n hắc hải và thiết diện quỷ thủ của quỷ bảo cũng đều khấn đầu làm lễ sướng to xin n g h n tiếp giáo chủ chiếc kiệu vàng đột nhiên ngừng lại bốn gã đại hán áo màu phần ra đứng ở bốn góc kiệu im lìm như tượng gỗ mười hai cô gái xấu xí ở phía sau kiệu cũng ngừng đi theo điệu nhạc đang tấu giữa chừng từ trong kiệu bỗng vọng ra một chuỗi cười thanh như ngọc rớt trên mâm đồng êm ái như ngón ngà rung trên p h í ế n h ạ c vũ minh bấm nhẽ qua sĩ kiệt rồi thì thào nói nghe đồn xà hà tiên tử là một tuyệt sắc giai nhân giờ đây chỉ nghe giọng cười mê cảm lòng người của bà ta cũng đủ tưởng tượng ra vẻ đẹp của bà ta đến bực nào đáng tiếc lòng dạ của bà ta lại độc hơn cả rắn rít nữa hoa sĩ kiệt cũng chép miệng cảm khái rằng t h ầ y hạ nghe đồn là mấy năm gần đây phàm kẻ nào lỡ thấy được mặt mũi thật của xà hà tiên tử tất phải chết trong tức khắc chỉ có một người được may mắn thấy dùng nhang của bà ta đáng tiếc là người ấy đã bị giam kính ở trong băng cung của dạng niên băng nhai một mặt trò chuyện một mặt chàng đưa mắt quét nhìn khắp phía trận trường khi ấ y tăng lữ của đoàn thiếu lâm sau khi nhìn cổ kiệu màu vàng cùng những tên khiên kiệu và đội ngũ của những tên tỳ nữ xấu xí mỗi người không khỏi trố mắt sững sờ vì cổ kiệu vàng chói kia khi đến gần mới nhận rõ toàn thể chiếc kiệu do những con rắn nhỏ màu vàng quấn dính vào nhau mà tạo thành b ố n tình đại hán trên mỗi người quấn quanh một con hoa xà to lớn ở phía xa nhìn lại trông như khoác lên một chiếc áo màu sặc sỡ đội nhạc mười hai t ỷ nữ xấu xí nọ trên toàn thân quấn đầy những con hoa xà lớn nhỏ đủ cỡ mường t ư ở n g như d ẫ n một bộ x i m y l o e loẹt nhưng kỳ thật cô nào cũng thân thể lõa lộ viên quan đại sư giữ được thái độ bình tĩnh nghiêm trang niệm lên một tràng phật h i ể u và các lời a di đà phật thi chủ giá lầm đến t ệ sườn chẳng hiểu có điều gì chỉ giáo bỗng không rồi lại cười khang lên như thế không sợ giảm đi giá trị giáo chủ của mình sao tiếng cười ở trong kiểu liền d ứ t ngang tiếp theo là một tiếng hừ thật lạnh lùng cùng với một giọng âm trầm hỏi lại còn nhỏ áo lục đồ đại của ta phải c h ă n dò người đã thương vị nguyên đại sư trầm t r ọ n đáp thi chủ áo xanh đo vừa đặt chân lên núi đã đại khai sát giới cùng huệ tâm đại sư đấu đến trọng thường đó là tự mình chứ nào phải trong k i ệ rắn lại dàn ra một tiếng hự l ã o thầy chùa ngơi quá là to gan dám đã thương người của bình thiên giáo chẳng sợ thiếu lầm tự bị quỷ diệt sao giọng nói b ó n g d ầ n ngay lại rồi lại cất cao lên nói bạch phụng đâu q u á i nhân áo trắng d ộ i rạp người cung kính đệ tử có mặt d ẫ n người ở trong kiệu lại ra lệnh giết chết lão thầy chùa ấy trước đoạn nổi lửa đốt chùa cho ta q u á i nhân áo trắng lại cúi đầu đệ tử xin tuân m ạ n g đoạn từ từ đứng dậy lầm lì từng bước đến trước mặt của d i ê nguyên đại sư toàn trường của thiếu lâm tăng đưa ánh mắt đổ dồn vào từng động tác của quái nhân áo trắng đột nhiên trận điện lại mang t í n những tiếng quát to năm gã đại hòa thượng trung niên từ ở phía sau lưng của di nguyên n đại sư bỗng tung mình nhảy vọt ra phía trước họ chính là năm đại cao thủ trong hàng chữ viên diên liệt diên ẩn diên võng diên tỉnh cùng diên d ĩ cả năm người cùng xếp hàng ngang ở trước mặt của di nguyên chấp tài thi lệ xin phường trượng đại sư cho chúng đệ tử thu thập bọn á c đồ kia d i ê n nguyên đại sư nghiêm nghị gật đầu các sư đệ hãy sẵn sàng ngủ hiệp kiếm trận trước khi á chưa ra t à i các sư đệ không nên động thủ ngã phật từ bi có thể hỉ xã cho người được ta phải nên hỉ xã năm người đồng thanh đáp chúng đệ tử xin kính theo ý phật năm người lập tức thoái người đứng sau phương vị trận thế của kiếm trận ngũ hiệp trường kiếm điều nắm chặt ở trên tay đôi mắt khẽ khép hờ đứng yên như thế núi dằn ngàn lối tiếng của quái nhân áo trắng bỗng dưng bị năm người chận lối quái nhân áo trắng rất đổi tức giận dừng bước nhìn kỹ năm người người nào người nấy thái dương quyệt đều nổi vòng lên chứng tỏ họ là những tay nội gia cao thủ lại thấy họ đứng trấn ngang ở phương vị ngũ hành ngập ngờ i sát khí t ủ theo ánh kiếm ở trên tay q u á i nhân áo trắng không khỏi chột dạ n h ũ thầm n ằ m gã thầy chùa này liền t à i xuất thủ quy lực thất là không d ừ a nhưng nếu ta chẳng vào trận khác nào có vẻ sợ hãi trước mọi người hay sao gã trù trừ suy tính trong chốc lát đoạn q u á t lên một tiếng to tung mình rồi phóng thẳng vào trận chân vừa chém đất sông chưởng đã cấp tốc đẩy ra t h ầ y hắn mới chớp động năm ánh thép trắng ngời của năm cao tăng chữ viên liền n h o á n lên di d ú t trận kiếm ngũ hiệp lập tức phát động như sấm sét b ổ thẳng vào người của quái nhân áo trắng hai luồng t r ư ở n g phong đập vào nhau luồng kiếm khí của năm người lập tức phát ra những tiếng phật phật kỳ lạ quái nhân áo trắng liên tiếp bị t r ố i lùi ra sau ba bước l o ạ n c h ọ n cơ hồ xích té nhạo nhưng n ằ m t a i cào thủ d à i chữ viên cũng bị vội ngược ra sau bãi tám bước xa một chiều quà t à i thắng bại đã phân rành năm vị cao thủ thiếu lâm cũng lặng người sửng sốt quả nhân áo trắng khẽ lắc đầu bình tĩnh thần trí rồi quát to năm tên thầy chùa ngươi hãy tiếp thử một chỉ của ta cùng với âm thanh vừa thoát ra ngón trỏ nơi tay của nàng lập tức xỉa về phía đối thủ điểm vào khoảng trống một n h é Từ đầu ngón tay thon thon như cái bút của nàng lập tức tuôn ra một luồng khí thể màu xanh mờ mờ hình dạng uốn éo như h à n g hà xa số con rắn xanh nho nhỏ mổ thẳng vào năm người viên quan đại sư kinh h ả i kêu to lên xà yêu chỉ các sư đệ hãy tránh mau nhưng tiếng kêu chưa kịp hết những tiếng hự nặng nề đã liên tiếp g i a n g lên bốn trong năm vị cao tăng đã rủ người q u ỷ ngay xuống đất chỉ còn lại một mình viên dĩ đại sư là may mắn thoát khỏi trong kiệu rắn bỗng buông ra một chuỗi cười dài lanh lảnh bọn người đã gặp phải xà yêu chỉ mà còn mong trốn thoát được sau đừng nằm mơ vô ích viên <cười> quan đại sư thấy bốn sư đệ của mình đều d ô n g mạng v ớ i ngọn xà yêu chỉ không khỏi ở trong lòng kinh hoàng tái sắc nhưng chẳng hổ là một cao tăng đức độ thâm sâu trong thoáng mắt đã lấy lại được nét bình tĩnh trầm trầm c ấ c lời a di đà phật thủ đoạn của thí chủ quá ư tàn độc bần tăng khó có thể dung tha cho người hôm nay ông d ụ c d ơ cao ngọn trượng ngọc phật rồi t r u y ề n lĩnh q u ệ diên quan g tịnh t ấ t cả cao thủ của bản tự nghe lệnh cả mấy trăm tăng l ử a có mặt tại sân đều chắp tay cúi đầu chờ đợi lặng im không một tiếng xì xào viên quan đại sư vẽ mặt nghiêm nghị rồi tiếp lời cấp tốc bài thành la hán trận bao vì tất cả những kẻ xâm phạm đến bản sườn đừng để cho một người nào chạy t h o á t lệnh của viên quan đại sư vừa ban ra mấy trăm hòa thượng nơi sân rộng đều tản mát r a khắp phía đứng án theo phương vị của mình k h o n h khắc sau thì trận thế la hán d à n h tiếng khắp thiền hạ đã thành hình kín đáo vững vàng như tường đồng d á c h sắc hoa sĩ kiệt n ứ p kính trên ngọn cây nhìn xuống thấy tăng chúng của thiếu lầm tự chỉ trong thoáng mắt đã bày x o n g la hán trận tiếng thói đã rập rạng tuy đông người mà không mãi mai sáo loạn người người theo đúng phương vị trấn thủ lẫm liệt tựa những hòn sơn nhạc bao quanh trận địa chàng không khỏi buộc miệng khẽ khen ngợi từ lâu nghe danh la hán trận thiếu lâm hôm nay mới được m ộ t kích quả chẳng phải là hư danh vũ minh vội tiếp lời than dài ê là hán g trận của thiếu lầm t ù y lợi hại nhưng cũng không sao chống lại n ổ i kim xà nô sợ rằng bao nhiêu tinh hoa của thiếu lầm tự ê dạ phải quỷ diệt trong chốc lát đ ầ y thôi trận địa lúc này bỗng g i a n g lên một chuỗi cười âm u rờn rợn, rợn cắt đứt câu chuyện của hai người hoa sĩ kiệt vội đưa mắt chăm chú nhìn vào cuộc trận tiếng cười từ trong kiểu rắn vẫn không ngớt tuôn r a nhưng quan đại sư không dằn được tức giận sằng giọng nói có chi mà đáng cười là hán g trận của bổn phái phát động ngay bây giờ thí chủ cần trăn trối gì thì nói mau đi giọng cười ở trong kiểu liền ngân bạc thay vào đó là một giọng nói cũng chẳng kém âm trầm trước thời gian lão thầy chùa ngươi phát động là hán g trận bổn giáo chủ rộng ơn tấu cho bọn ngươi một khúc nhạc siêu độ hầu vui vẻ đưa nhau về cõi dưới dứt lời liền cao giọng ra lệnh hòa n h ạ c mười hai á tỳ nữ lõa thể dùng rắn quấn khắp người kia lập tức h u y động nhạc khí đưa lên môi và bắt đầu t r ỗ i giọng một âm thanh dìu dặt ai quán trào dân trong không gian thấm nhuộm vào từng tâm trí của mọi cao thủ khiến người nghe phải bâng phân cảm xúc giả d ị i tinh thần hòa sĩ kiệt vốn rất đa cảm chàng chép miệng buồn buồn nói điệu nhạc s a u mà nghe thê lương quá t ự như là thiên hạ này đã đến ngày tận cùng bao nhiêu thương cảm cứ dâng trào kéo đến lòng mình vũ m ì n h khá cứng cỏi hơn khẽ lắc đầu nói ê nội với điệu nhạc quỷ quái k i a cũng đã làm tiêu t à n ý chí chiến đấu rồi huống hồ là và quả nhiên là hơn mấy trăm hòa thượng nơi trận nghe xong giọng tiêu buồn u quán đầu tiên chỉ lắc đầu than dài nhưng sau đó người nào người nấy mặt mài ủ dột rơi l ư ỡ i d ặ m về viên h o à n đại sư định lực có phần cao cường d ộ i niệm to một phật hiểu a di đà phật thí chủ hãy dừng ngay điệu nhạc lại k é o nhờ quấy không khí của phật môn trong kêu i rắn vọng ra một chuỗi cười lạnh nhạt <cười> được rồi gia ân chấp thuận lời yêu cầu cuối cùng của các n g ư ờ i vậy trước giờ các n g ư ờ i sắp chết các người có muốn hưởng lấy một lạc thú trần gian không lời nói vừa dứt thì mười hai ả tỳ nữ xấu xí phía sau kiểu kia lập tức dừng ngay điệu nhạc cùng g ơ tay lao lấy mặt m à i của mình lập tức biến thành mười hai nàng mỹ nữ sắc đẹp tựa như là thiên tiên lạc vào cõi thế mười hai nàng đủng đỉnh bước ra phía trước uốn éo thân hình theo giọng ca du dương trên đôi môi đào khé mở rập ràng theo khúc vũ lả lơi tiến dần về phía tăng chúng của thiếu lâm với những thân hình kiều diễm n ó n nà rập ràng rung động theo hơi ca điệu vũ những con rắn hoa quấn kính quanh mình cũng từ từ t ụ t xuống đôi chân phơi b à i tất cả những đường cong tuyệt mỹ ngùn g ngụt quyến rũ như những tòa quả diệm sơn nung đốt lòng dục của con người d ư ơ n g hoàng đại sư vận dụng cả định lực tìm chế lấy bản thân thú tính nhắm mắt niệm to câu phật hiệu À di đà phật a i di đà phớt tội thai tội thai thi chủ hãy mau dẹp cái trò t ộ i bại ấy đi bằng không bần tăng buộc lòng phải phát động là hán trận n g a y toàn mỹ nữ cuồng buông ra một chuỗi cười dâm v ậ t ánh mắt tình tứ đông đưa lão thầy chùa ơi sao chẳng h i ể u thú phong lưu sung sướng của trần gian chi cả vậy người đời cầu c ả n h còn không được dạy chi sẵn mà không hưởng chỉ cần các ngươi chịu hoàng tục rời chùa chị em của tiện thiếp nguyện hiến dân cho các người tất cả t r n g kiều răng cũng buông ra một chuỗi cười dâm đ ả n g <cười> trước giờ phút các người chưa chết ta vui lòng để cho bọn ngươi tùy ý chọn lựa một mỹ nhân để hưởng lạc một phen c h ò thỏa thích bấy lâu chịu nhịn thèm những vị hòa thượng có phần kém nội lực hơn tinh thần lập tức bị g i a o động đôi mắt cứ hao háo nhìn nhau những thân hình lõa lồ trắng m ụ t của đám thiếu nữ cổ họng ừng ực khô cháy máu huyết chầu thân cứ p h ầ n phực như căn phòng khắp huyết mặt vậy d ư ơ n g quan đại sư thấy thế nguy d ộ i q u á t to một tiếng x o n g chưởng đồng thời quật mạnh trở ra đồng loạt tiếng gọi reo réo vang lên lão thầy chùa này sao mà hung dữ quá vậy ai lại đi đánh đập người đẹp đang yêu mình như thế cùng trong tiếng la hét xô bồ đó mười hai nàng mỹ nữ bị l u ồ n chưởng phong đẩy l ù i hơn tám bước viên quan đại sư hừ lên một tiếng giận dữ nói lũ ngươi cho bần tăng là hạng người thế nào mà định dùng mỹ sắc mê h o ặ t ta người trong kiệu ráng liền lanh l ã n h đỡ lời lão thầy chùa ngươi đừng có k h o á t l á t nữa mày thật có định lực đối kháng chăng mày có dám nhìn ngay vào mặt của ta chăng viên quan đại sư cười n h ạ t <cười> có chi mà không dám yêu phụ đủ can đảm cứ bước ra khỏi kiệu bần tăng quyết không tin là mi có tà môn gì mê quát đ ư ớ c người trong kiểu lại g i a n g lên chuỗi cười rùng rợn dâm h ô lão trọc già sợ rằng mi ngắm ta không chịu được lập tức chết đi mà còn muốn hoàn tục ỷ ôi cầu hôn ta nữa là khác viên quan đại sư cười khải <cười> bần tăng suốt già hơn bốn mươi năm trời tửu s ắ c tài khí đã thị là không thì bất l ư ậ n một mỹ nhân nào nhân tạo cũng khó bề làm cho động lòng được bờn tăng nữ thí chủ nếu h ò a có ít nhiều bản lĩnh chúng ta đánh cuộc một chuyến xem s a u người ở trong kiệu phá lên cười lão hòa thượng muốn đánh cuộc thế nào viên hoàng nghiêm trọng lên tiếng nói nếu như bờn tăng thấy sông thí chủ mà động tâm toàn t h ấ y thiếu lâm tự hơn ba trăm tăng lữ sẽ lập tức đập vào thiên linh cái tự sát tại đương trường bằng trái lại nữ thí chủ xin hãy rời khỏi t u n sơn lập tức vĩnh viễn không được quấy rầy đến tự cảnh của thiếu l ò n người ở trong kiểu cười khanh khách này lão h ò thượng cuộc đánh cá của ngươi đề nghị tà muốn sửa đổi lại một chút nếu n h i ngươi thấy bổn giáo chủ mà không động lòng bổn giáo chủ không cần các ngươi phải tự sát mà chỉ cần tăng chúng toàn diện đ ề u hoàn tục và chịu sự sai khiến của ta bằng nếu bổn giáo chủ thua chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi chốn này viên quan đại sư nhẹ n h ẹ gật đầu nói được rồi mời nữ thí chủ bước ra khỏi kiệu đi hoa sĩ kiệt nghe xong rất thắc mắc liền quay sang hỏi vũ minh viên quan đại sư sau khi nhìn mặt hà xà tiên tử có thể điên đảo đến chết được chăng vũ minh nhớ mài gật đầu rất có thể là như thế nghe đồn xà hà tiên tử cùng q ă a n hồn tiên cơ là hai vị tuyệt thế g i a i nhân trên gió l ầ m kẻ nào nhìn phải hai nàng ấy nếu chẳng lập tức chết đi cũng bị chung thân cấm cố do những lẽ ấy mà không một ai được biết hai nàng đẹp đến mức độ nào hoa sĩ kỹ cười nhẹ chúng ta hôm nay nấp kính ở trên ngọn cây này rất có thể sẽ nhìn thấy được mặt của bà ta nhưng ta không tin được là bà ta đẹp đến mức độ mà người ta phải cầu hôn ngay trong kiểu lúc ấy lại vang lên một chuỗi cười trông như ngọc thể chạm vào nhau viên quan mau ra lệnh cho đám đồ đệ của người đứng q u a y lưng về phía bổn giáo chủ đi bằng chẳng vậy đừng trách sao ta lại giết họ ngay viên quan đại sư liền sang sảng thất l ờ i thiếu lầm đệ tử tất cả phải q u a y lưng về phía kiểu nếu chưa nghe hiệu lệnh của bổn chữ nhân không được quay mặt lại nhìn chúng tăng l a thiếu lâm hơn mấy trăm người đều răm r á p tuân lịnh q u a y lưng trở lại sắc mặt của mỗi người đều hết sức là nghiêm trọng lặng trang không một tiếng xì xào không khí p h a n phát nặng nề cơ hội có thể nghe được cả tiếng lá rơi d i ê n quan đại sư lại đứng im lịm ở giữa sân như tượng đá vô tri mắt khẽ khép lại sắc mặt trang nghiêm trọng mặt bỗng nhiên mười hai cô gái tuyệt sắc lõ thể kia di động gót sen tai nhạt t a i vũ rập rờn thước tha theo vũ điệu réo rác bỗng trầm một nàng có phần trẻ nhất ở trong bọn cất tiếng cà thảnh thoát tha thước dốc ngà châu ngọc ánh tóc mây bồng ướt lọng màu da mi công dài q uể u á i gót ngọc đường trải qua dịu dàng kiệu thấm bước ra đài trang thoáng ngắm hồn đà du tiên bà sĩ kiệt nghe khúc đầu bài đường thi d ị n h mỹ nhân của ôn đình quân nhưng khúc nhạc sau lại chấp giá hai câu ý nghĩa mù mờ khó hiểu dường như vừa cảnh cáo lại vừa đe dọa vương quan đại sư nghe xong nhíu mại thở dài đoạn mở mắt ra chiếu về hướng kiệu rắn rồi trầm trầm cất lời sao còn chưa chịu bước ra tiếng người ở trong kiệu rắn lại vọng ra lanh lảnh nồn nào chi lắm thế tà bước ra ngay bây giờ hai gã đại hán đứng sát bên đầu kiệu nhẹ nhàng d á n rèm kiệu sang hai phía viên quan đại sư d ộ i khép mắt để l ắ n g tụ thần trí miệng niệm phật hiệu khe khẽ để tẩy trừ những tạp niệm trong đầu óc hoa sĩ kiệt hoài sang giữ minh khẽ d i n g hỏng mất rồi chiếc kiệu của mụ yêu phụ ấy bỗng đổi đi hướng đưa lưng về phía chúng ta làm thế nào mà nhìn thấy được mặt thật của mụ chúng ta mau tụt xuống kẻo mất đi cơ hội hiếm có này vũ minh vội khoác tài nói chúng ta không nên t r ư ờ n g mặt ngang nhiên giữa lúc này đâu vũ minh vừa dứt lời thì từ nơi rèm kiệu được vẹt đôi một nữ l à n g áo trắng như màu tuyết tóc vàng xỏ d a i l ư ớ t mắt che mặt q uyển chuyển chui ra khỏi kiệu q à sĩ kiệt than g dài cách trang phục y như nơi kim đỉnh nga mi khi trước đáng tiếc là không sao nhìn được diện mạo thật của mụ vũ minh lại lên tiếng an ủi nhìn thấy chiếc lưng thon thon tròn trĩnh cùng dáng dấp thà thức c ủ a mụ cũng đã thấy đẹp vô cùng rồi g ắ m lại lời đồn nàng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành không phải là lời nói h o a b à sĩ kiệt vội trỏ tay rồi ngắt lời nói mau xem kìa mụ chỉ còn cách viên quan đại sư không đầy ba bước vũ m ì n h ngó theo hướng tay của hoa sĩ kiệt thấy nữ làng áo trắng nọ gót sen nhẹ nhàng tiến lên thêm mấy bước buông tiếng cười thánh toát h lão thầy chùa hãy mở mắt ra mà nhìn ta đi viên quan đại sư v ụ c mở bừng m ắ t ra đôi làng nhãn tuyến của ông ấy lóng lánh như ánh đao bén nhọn chọc thẳng vào gương mặt của đối phương nữ làng áo trắng nhẹ đưa bàn tay hữu mịn màng như s ữ a đục với một cử chỉ thật là chậm chạp từ từ kéo d u n g lụa trắng lần xuống khỏi mặt viên quan đại sư mồ hôi như hạt đậu tuôn ra càng lúc càng nhiều trong khoảnh khắc mà d u n g lụa trắng trịch khỏi xuống bờ môi nữ lan áo trắng viên quan đại sư b ỏ n g nấc lên một tiếng thân hình lần lần k h u ỵ xuống như khối thịt rũ hoa sĩ kiệt cùng vũ minh trợn mắt nhìn nhau trong một trạng thái kinh khiếp cực cùng cùng khi ấy thì viên dân đại sư sư đệ của viên quan đứng cạnh đó chợt cảm thấy trưởng môn nhân của mình bỗng dưng té quỵ trên mặt đất lập tức xài phát người lại thấy viên quan đã t ắ t thở và nữ lang áo trắng cũng đã kéo lên d u n g lụa che kín h mặt đôi mắt trong veo của bà ta long lanh tình tứ nhìn lại phía ông viên dân đại sư vừa căm hờn lại vừa đau đớn nghiến răng gọi lên trưởng môn nhân đã chết rồi các sư huynh đ ệ hãy mau cố thủ phương vị phát động là hán trận ngay nữ lang áo trắng cười lạc nói lão thầy chùa ngươi định làm gì viên d ầ n rít vọng bần tâm định giết mi để báo thù cho sư huynh của ta nữ làng áo trắng cười lên ha hả thật không lão thầy chùa không định hoàn tục sao lời của sư huynh mi bộ các ngươi không nghe viên d ầ n quát to ngắt lời yêu phụ người khỏi phải nói nhiều là hắn trận đã phát động rồi đừng có h ồ n g thoát khỏi nơi đây nữ làng áo trắng khẽ đưa ánh mắt phụng liếc nhanh bốn phía đoạn bật lên tiếng cười to <cười> l à hán trận chỉ có thế thôi à nàng vụt dứt ngang giọng cười miệng lăm răm có g i ậ n có kệ t a i áo không n g ớ p p h ớ t lia lĩa chiếc kiệu rắn cách xa chỗ nàng đứng độ tám thước bỗng phát ra một loạt âm thanh quái lạ hàng d ạ n g con rắn vàng nhỏ lập tức dặn mình cố cổ phóng thẳng vào đám tăng nhân của la hán trận viên dân đại sư kinh hoàng kêu lên trời kim xà nô các người hãy chạy cho mau nữ làng ao trắng càng cười lên lanh lảnh ha ha ha lũ người chạy đi đâu tay phải đồng thời chộp dưới vào khoảng không một chợp d ư ơ n d vân đại sư chạy đi chưa đầy năm bước rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã rũ xuống đất từ trong vòng trận la hán tiếng gào thét thảm thiết v à n g động đến chín h từng mây bất thần nữ mức cao không trung rồi nổi lên một giọng hố dội ngần khắp núi rừng cái đó là một trận điện bỗng ngời lên một luồng hào quang xanh biếc hàng ngàn con kim ế xà nô thi nhau rơi lịch t h ị t trên mặt đất chết cống nằm la liệt khắp nơi nữ làng áo trắng kinh mang tái sắt đảo mắt nhìn quanh ánh hào quang d ư c tắt giữa trận trường uy nghi xuất hiện một chàng thiếu niên anh tuấn áo trắng dáng thư sinh trên tay của chàng một thanh kiếm quái lạ màu xanh óng ánh dơi bảy cánh liền nhau như cánh quạt điểm chè trước ngực lẩm lẩm hào hùng ánh mắt của chàng như hai luồng điện lạnh chiếu thẳng vào mặt của nữ lan rực ngợi sát khí mau khi nhịn thần nhìn kỹ là hoa sĩ kiệt nữ lan áo trắng càng thêm kinh ngạc nhủ thầm thành kiếm hình hoạt trên tay của gã tiểu tử này đúng là thất độc thần kiếm của lan sân quân bảy mươi năm về trước tại sao lại lọt vào tay của gã đang lúc nàng trầm tư hoa sĩ kiệt lầm lì từng bước một t i ế n tới mỗi cái nhích chân của chàng phát ra những âm thanh rào r à o mặt đá cứng nơi ấy liền lõm sâu hơn cả t ấ t nữ làng áo trắng càng lốt càng kinh ngạc hơn nàng t h ầ m lã lùng là công lực của chàng so với lần trước gặp ở kim đỉnh nga mi cơ hồ tiến bộ rất nhiều trạng thái t ầ n g tiếng vượt bực phi phàm ấy khiến nàng hoang mang không sao hiểu nổi vì nàng làm sao mà biết được hòa sĩ kiệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng thôi mà chàng đã gặp suốt ba lần kỳ duyên nhờ đó mà võ công của chàng đã đứng vào hàng cao thủ nhất nhì của gió l â m nhìn thấy vẻ hoang mang trong ánh mắt của nữ làng áo trắng và đang đứng từ người ra nhìn mình hoa sĩ kiệt liền cất cao g i ọ n g cất tiếng quang yêu phụ người có nhận ra được thiếu gia không nữ làng áo trắng xào p h ú t đỉnh thần rồi âm trầm k h ắ t lợi r à n h c ò n là cá vuột lưới ở trên đỉnh nga mi sao lại có thể cùng thất độc thần kiếm dây dưa quan hệ như thế chứ nghe đối phương nhắc đến sự việc ở trên kim đỉnh nga mi q u a sĩ kiệt càng soi lòng thù hận chàng nghiến răng hằn g học nói thất độc thần kiếm à thiếu gia chính đây là thất độc thần kiếm hôm nay đến đây vì sư môn mà báo thù nữ làng áo trắng bỗng khẽ nhích môi cười khải định tự xưng là thất độc thần kiếm khách để lòe bổn giáo chủ chăng m ì đã biết ta là ai chưa q u a sĩ kiệt cười gằn <cười> ai còn lạ gì hà xà tiên tử bà chưa khai môn dựng giáo mà lại dám n g h ê n ngang tự xưng mình là giáo chủ không thấy thẹn hay sao đám hòa thượng nơi trận cuộc một phần bị kim ế xà nô cắn thương phần đông lại đứng xa ở bên ngoài chợt thấy một thiếu niên áo trắng tay cầm kiếm lạ từ trên không trung bổ v ụ c xuống ánh kiếm đi đến đâu kim ế xà nô l ã tả rơi chết đến đó lại thấy chàng lại ngang nhiên đối kháng cùng nữ lan áo trắng bất giác đều đứng thừ người ra ngơ ngẩn Chịp nghe hà xà tiên tử thét t o danh con mì đã biết đại danh của bổn giáo chủ sao lại dám thốt lời vô lễ mì có biết gần đây trên chốn giang hồ h o à sĩ kiệt ngắt lời của hà xà tiên tử quát t o t h i ế u già biết lắm chứ yêu phụ ngươi gần đây giết người như giả người người đều sợ ngươi mà nhưng thiếu già không có sợ ngươi chút nào cả hà xà tiên tử lanh lảnh cười dài thấy ranh con nhà ngươi là hạng trẻ thơ khờ dại bố giáo chủ đã hai lần nương tay tha cho rồi hôm nay nếu không đem tên thật ra khai báo bố giáo chủ tất sẽ đạp nát ngươi ra thành dạng mảnh b à sĩ kiệt cười ngạo n g thiếu gia chính là thất độc thần kiếm khách chẳng phải đã nói quà cho yêu phụ nhà ngươi nghe rồi sao còn lãi n h ả y làm gì đôi mắt của hà xà tiên tử xuyên qua d u n g lụa trắng còn người bắn ra hai luồng sát khí rỡn người t a i phải c h ậ m chậm nhớt cao lên thình lình từ phía sau lưng của hà xà tiên tử nhải giọt ra một trung niên đại hán áo xanh vòng tay trước hà xà tiên tử cung kính thốt một gã r à n h c ò n chẳng nghe tên tuổi cần c h ỉ phải nhọc đến đại quỳ của giáo chủ tại hạ sinh thai giáo chủ loại trừ gã này hà xà tiên tử xuôi tay hũ xuống nhìn ra té ra là truy hồn trảo lý phiên một trào thủ do hoành sơn tứ quái phái đến trợ tay d ộ i tươi cười đáp lời được lắm phiền lý q u y n h nhọc sức thay ta truy hồn trảo lý phiên nghềnh n g à n tiến lên ba bước dằn g i ọ n g rồi hỏi to danh con hãy khai rõ danh tánh ra ngọn trảo của lão phu không thèm giết hạn g vô danh tiểu tốt hoa sĩ kiệt chẳng buồn nhìn đối phương chàng d ư ỡ n d â n đáp truy hồn trảo của nhà ngươi sao định chết thế cho con mụ yêu phủ kia tên của thiếu gia đã nói rõ từ sớm rồi người có điếc hay là không truy hồn trảo với ngón trảo tuyệt kỷ của mình lừng danh khắp giang hồ dễ đầu chịu đựng được những lời khinh miệt như thế dẫn đến mắt lông lên đỏ ngầu năm ngón tay xòe nhanh như vuốt quỷ chợp vút vào mặt chàng trai đối thủ b à sĩ kiệt hừ lên một tiếng rẻ khinh ngọn thất độc thần kiếm ở trên tay cấp thời dung mạnh bãi đạo hào quang xanh biếc cùng một lượt bắn t h ỏ a trở ra ánh xanh lửa d ự a tắt phục một tiếng rú thảm thiết liền g i a n g lên t r u y hồn trảo lý p h i ề n liên tiếp bật lùi ra sao tài trái ôm chặt lấy cánh tay phải máu tươi từ những kẻ ngón tay rỉ ra chảy dài xuống mặt đất thì ra trọn bàn tay của gã đã bị kiếm khí của đối phương tiện lìa đến cổ tay b à sĩ kiệt mặt dưỡng dưng không đổi sắc biểu môi cất lợi đồ ăn hại vô dụng vì nghĩ ở chỗ giữa t a và ngươi không dính dấp thù quán cho m ì hưởng chúc ân huệ dung tha màu bế chặt quyệt mạch cổ tay để tránh chất độc xâm phạm vào trong người bằng trái lại thì khó lòng mà sống được trong ba canh vợ tuy h ồ n trảo kinh mạc thất sắc ánh mắt lóe ra sự hận thù cắn môi rít tiếng danh con mũi kiếm nhận lãnh hôm nay mười năm sau sẽ có dịp hoàng lại gã thoát người biến hẳn vào trong rừng cây mất vàng cao thủ nơi trận trường đều lạnh người sửng sốt không ai ngờ được thất độc thần kiếm vô cùng lợi hại đến như vậy viên ngữ đại sư không dằn được tâm tình khích động chép miệng reo lên đại danh thất độc thần kiếm khách của thí chủ quả chẳng sai ngoà bần tăng hôm nay mới sáng m ắ t ra đúng hoa sĩ kiệt khiêm tốn nói đại sư có lời quá khen khiến tại hạ thêm thẹn chật một giọng sống lên như trâu kêu quát t ọ ranh con ngươi đừng có đắc ý r ồ i m ì tưởng kẻ thủ hạ của hoàng n h à tứ quái để cho m ì ăn hiếp được dễ dàng như vậy sao hoa sĩ kiệt vội phóng m ắ t nhìn lại từ phía sau lưng hà xà tiên tử lại chen ra một đại hán tài phe phẩy chiếc quạt lông đầu to như trái dưa hấu bộ dạng quái đản khác thường chiếc quạt trên tay của gã phe phẩy kình phong lập tức t ủ ra bốn phía cùng với ánh vàng chấp choáng tựa s à o d â n vũ minh khẽ rỉ tay thì thào cùng hoa sĩ k i ệ hoà lão đệ hãy thận trọng gã quái n h â n này hoa sĩ k i khẽ gật đầu liền buông tiếng cười lanh lảnh t ạ i hạ không ngờ hoàng sơn tứ quái lại có thể phái người t r ợ tay cho lũ ác gã đại hán đầu to chính là tiên vật thần phiến p h à n d â n phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay hừ lên tức tối ranh con đừng có phấp lối quá mức như vậy bốn môn tứ tồn hoài vọng như trời đất ranh con mi là hạn g chi mà dám buông lời bất kính như thế chứ hoa sĩ kiệt nạp to khỏi lôi thôi nhiều hãy đỡ thiếu g i a o một kiếm là biết ngay liền thay lời nói thành thất độc thần kiếm trên tay của chàng d ạ c thành một hình cán cung lắc lư sẽ thẳng vào hướng c ủ a đối thủ tiên d h ự t thần kiếm sớm đã đề tâm giới bỉ ánh kiếm vừa chớp l é e gã chẳng chút dám chậm trễ ngọn quạt ở trên tay tức tốc phất mạnh trở ra đón lại cùng với ánh sáng vàng một tiếng c ô n g thảnh thoát vang lên luồng kim quan g từ trên đầu phục quạt của phàn dân bỗng rơi tả tơi thân hình của gã cũng đồng thời trói lùi về sau ba bước hòa sĩ kiệt hừ lên một tiếng giận dữ nói phàn dân không ngờ trong quạt của nhà ngươi ẩn tàng ám khí thủ đoạn vô cùng đê tiện lời vừa thốt dứt thân hình lập tức nhoáng động ánh kiếm theo sát thân hình bay lượng hào quang xanh biếc tủa văn lóe mắt nhất thời sẽ thẳng vào kẻ địch phần dân rất đỗi kinh hoàng d ộ i xoay nhanh thế quạt lên hứng đòn một tiếng xoẹt khô khan như một âm thanh xé lụa chiếc quạt trên tay của gã lập tức bị xả thành đôi mảnh rơi xuống đất còn sót lại trên tay một phần thằng dân nắm cứng cây quạt ở giữa lắc nhẹ sắc mặt s á m ngát như chàm đổ rụng rời thối lui luôn n ằ m bước qua、ừ. sĩ kiệt hoành kiếm đứng im khinh miệt cất lời tiên vực thần phiến té ra chỉ là hạng có hư danh rõ thực còn gì c h ư a cút đi cho rảnh mắt ta tiên vực thần phiến giận dữ đến đỏ mặt tím trừng mắt nhìn qua sĩ kiệt một cái rồi hằn g học cất lời thất độc thần kiếm khách núi sông còn dài nhất định chúng ta sẽ có ngày gặp lại dứt lời quay phát người r á o bước ra khỏi trận trường cao thủ của toàn trường càng lặng người kinh khiếp vì tiên v ự t thần phiến d â y thanh hoạt thần ở trên tay đã tung h o à n h hai mươi năm và suốt hai miền nam bắc chưa hề gặp thảm bại chẳng ngờ cùng qua xí kiệt giao tranh chẳng đến hai c h i ề u đã xếp gió chạy dài hà xạ tiên tử v ụ c cười lên khanh khách nói rành con quy phong như thế đã đủ chưa dứt lời bà đủng đỉnh xây người tiến gần đến bên chàng hoa sĩ kiệt trừng m ắ t hừ lại giờ đây thì đến phiên mi yêu phụ m a u rút khí giới ra đi vũ minh nhìn thấy đôi mắt của hà s à tiên tử lé ngời lên đáng sợ không khỏi lo âu cho hoa sĩ kiệt d ộ i thất vọng dặn dò hòa đệ không nên khinh thường mụ bình tiên giáo chủ lời chưa dứt một bóng người nhoáng động l à o đến trước mặt của hà s à tiên tử vòng tai lễ phép thường đại hạ sinh thai giáo chủ quật tên chó con này Hà xà tiên h tử vội dừng bước nhìn rõ ra là thiên d i ệ n âm t i t h ư ờ n g tấn một gã đường chủ của hắc hải n g ũ c u bà ta liền cười khẽ gật đầu được lắm nhưng t h ư ờ n g đường chủ khá lưu tâm t h à n h kiếm trên tay của gã tiểu tử này thiết d i ệ n âm t i cung kính gật đầu tại hạ đã hiểu rõ rồi dứt lời rút soạt trường kiếm ở phía sau lưng ra lẩm bẩm h o à i phong giọng h ắ t dịch hỏi d à n h con Người có nhận ra được có ra bị ả n đường chủ không? Hòa sĩ Kiệt nhìn ngũ cuộn còn chẳng Húng hạng đường soàn sỉnh như Đừng phòng đáng cười gã gì. ghét. chủ coi chủ có Hòa khải. Hát hải cuồn, thiếu hồ Kiệt da ra quay sĩ với mi. trò làm b đối phương khinh miệt thiết diện âm ti như lửa cháy thêm dầu lưu i mạnh trường k i ế m rồi quá to giật trong tay lão phu sẽ dạy cho mi cách lễ phép cùng với lão phu một luồng ngân quang lòng theo câu nói l é lên một đường chớp sèn sèn kẹp theo một đạo kiếm khí ùn ùn như núi phủ chụp xuống đỉnh đầu của chàng trước thế công ồ ạt của đối phương qua sĩ kiệt sắc diện vẫn ung dung thành thất độc thần kiếm rẹt lên một tiếng xếp nhanh lại trao vào tay trái ngón giữa của tay phải đồng thời sỉa điểm vào luồng kiếm khí của đối phương vừa b ủ tới khuynh một tiếng một âm gian khe khẽ vừa thoát ra ánh thép dục t á c mất thiết diện âm ty gương mặt càng sám đen bật lùi luôn bãi bước kinh hoàng kêu lên thiền cờ chỉ nhìn lại trường kiếm trên tay của mình đã gãi thành ba đoạn rơi l ã tả xuống đất h ò a sĩ kiệt đứng im hất hàm khinh miệt nói thế nào các hạ nhắm đủ sức dạy t a cách đối phó xử phép hay chưa hay để ta dạy lại các h ạ miệng hỏi thì thân hình của chàng thoát mất như biến tường tấn rất đ ổ i kinh tâm vừa định quay ra phía sau ứng chiến một lượng kình phong như một ngọn núi đổ ập đến sau lưng của hắn bị phải đ ò n hậu hậu sơn đã ngưu ấy thân hình của thường tấn bị tung xa dư cả trượng và bật lên một tiếng khuynh nằm s ó n g xoài trên mặt đất miệng mũi máu tuôn ra ồng ộc chết liền khi ấy hai gã nhị tam đường chủ đồng bọn của hắc hải n g ũ cuồng không khỏi cùng lặng người khiếp hải đang định rút kiếm dây công hoa sĩ kiệt bóng từ trên múc cao một bóng người x à xuống rồi gióng d ạ c hét to ngừng tay hai gã đường chủ cùng giật mình nhấc mắt nhìn lên ở giữa trận xuất hiện thêm một vị thanh niên áo vàng tuổi ước chừng hai mươi hai người vội vã rạp người xuống chào hỏi ngủ già đến vừa đúng lúc xin hãy vì thường đường chủ mà báo thù té ra gã thanh niên áo vàng vừa đáp vào trận địa kia chính là hồng trần cuồng xanh lý ngoan người thứ năm trong bọn của h á t hải ngũ cuồng danh rền h á t hải gió không t à o siêu khó nổi ước lượng hồng trần cuồng xanh cười nhếch mép nói ta đến đây đã lâu rồi mọi chuyện đều đã m ộ t kích rõ ràng hãy xê ra tất cả lý ngoan dứt lời rủ tôi tay áo màu vàng xòe quạt phe phẩy d à i lượt và ung dung đến trước mặt của hoa sĩ kiệt đưa mắt ngắm nghía vị t h à n h niên áo vàng nọ q u a sĩ kiệt nhận thấy khí vũ của đối phương khác chúng mì t h à n h mắt sáng sắc mặt trẻ trung tuổi cũng xích x o á t với chàng dốc người tầm thước bộ trang phục màu vàng phất phơ theo gió đồng t à i phe phẩy hoạt lông dáng điệu vô cùng phong lưu tiêu sái trông như một vị thư sinh đôn hậu chỉ có điều là chiếc mũi hơi quập xuống như mỏ chim ưng ánh mắt phóng ngời tia dâm quan vừa nhìn qua thì đã biết là một t a i háo sắc bước chân của gã nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi chân dường như là không chấm đất điều làm cho hoa sĩ kiệt kinh dị nhất là bước đi của gã trông như chậm chạp nhưng kỳ thật thì tốc độ lại nhanh chóng khó lường chớp mắt đã tách c h à n không hơn năm bước hoa sĩ kiệt nhủ thầm k i n h công của tên tiểu tử này không vừa cần phải tiểu tầm hồng trần cuồng x a n h lúc này giờ chỉ còn cách qua sĩ kiệt ba bước liền dừng lại khinh khỉnh thôi các hạ là thất độc thần kiếm à qua sĩ kiệt trầm g i ọ n g phải các hạ có điều chi chỉ giáo hồng trần cường xanh ánh mắt lé ngời tinh quang trừng trừng nhìn qua sĩ kiệt hỏi tiếp đệ nhất đường chủ giáo thường tấn có phải chăng d o các hạ sát hại phải đó đó là tự gã tìm lấy cái chết đào kiếm vô tình không một ai v ì nể ai hồng trần cường xanh hừ lên một tiếng giận dữ nói còn chó còn to gan đường chủ của hắc hải cuồng ma giáo m ì dám tùy tiện giết chết được sao hoa sĩ kiệt nhướng mài ngạo nghễ nói ngũ cuồng trong cuồng ma giáo chỉ có thể tung hoành nơi hắc hải đó thôi đó là d ị c h ăn bám theo mặt nước một khi mon men lên bờ tất bị sát hại chẳng còn ranh con m ì có lẽ là một trong năm con d ị c h chúa ở miền hắc hải đấy chăng ông trần cuồng xanh lúc đầu dẫn đến tái mặt nhưng liền đó d ư ợ t buông tiếng cười to <cười> không ngờ h ắ t hải ngũ cuồng ngông đã quá mức thế mà tên danh mi lại càng ngông hơn một bậc ông đây chính là hồng trần cuồng xanh để n h ấ t ngông ở trong ngũ cuồng đây Cả b ổ n g d ư n quay sang hà s ạ tiên tử lên tiếng hỏi ý của tổng giáo chủ định giết tên danh này hay bắt sống hà s ạ tiên tử tống lệ lệ ánh mắt tình tứ nguýt dài hồng trần cuồng xanh cười dâm đản g nói lão đệ cứ tùy tuyện mà hành động nếu giết chết gã sợ rằng đồ đệ quyên quyên của ta nó sẽ quán trách đó hòa sĩ kiệt nghe nhắc đến p h à n quyên quyên lòng l i ề n rúng động chàng buộc miệng hỏi quyên quyên còn sống chăng hiện tại nàng ở đâu hà xà tiên h tử tống lệ lệ cười khải rồi giọng chậm rãi nói quyên quyên à hiện giờ ả bị treo tại xà yêu hồ cho muôn rắn cắn mổ đó hòa sĩ kiệt nghe như lòng tim nhói lên căm phẫn thốt yêu phụ q u á là độc ác nếu quyên quyên có mệnh hệ gì ta sẽ giết người trước tiên khí giận căn phòng trong lòng ngực chàng hầm hầm bước lên phía trước hầm hừ định xuất thủ hà xà tiên tử thản g nhiên cười khanh khách ôi chà làm gì mà nóng lên như vậy chứ cứ nói rõ tên họ của n g ư ờ i ra đi và nếu như mi thật giả yêu con quyên quyên thì hồng trần cuồng sanh dục chen lời tổng giáo chủ chúng ta là người lớn với nhau đính ước bà đã bằng lòng đưa phan n g u y ê n n g u y ê n cho hà xạ t i ê n tử vội l á t đầu lý lão đệ đừng có vội nấu phan n g u y ê n n g u y ê n nói thương tên ranh này trừ phi mới làm cho tên ranh này hồng trần cuồng xanh cười ha hả ngát lời tại hạ hiểu rồi n h ớ định tại hạ sẽ giết chết được tên ranh này g i ế t lời ngọn quạt ở trên tay hồng trần cuồng xanh liền rẹt lên một tiếng và xòe rỗng rác khóe miệng điểm một nụ cười hiểm ác lầm lì s ấ n lên hai bước về phía hoa sĩ kiệt k i n h khỉnh tốt ranh con mi cũng yêu phan quyên quyên sao hoa sĩ kiệt trợn mát quát lại yêu hay không thì mặt ta đối với mi vẫn vô can hãy đỡ kiếm đây lòng với tiếng quát ngọn thất độc thần kiếm đồng thời rủ mạnh trở ra liền đó bãi ánh hào q u a n g đột nhiên tỏa rộng rập rờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào địch thủ hồng trần cuồng xanh hừ lên một tiếng như sấm động chẳng tránh mà còn sấn lên thanh quạt trên tay bỗng dưng c ậ p trở lại lắc lư điểm thẳng vào màn kiếm khí xanh rợn phực xè xè một âm thanh kỳ lạ vang lên luồng hào quang bỗng dưng rủ phân đôi rồi hợp lại hai người đồng thời trội lùi ra ba bước hoa sĩ kiệt sắc mặt d ụ c r ắ n lại thân hình vừa chớp động thế kiếm thứ hai đã lao đến như chớp xẹt hồng trần cuồng sanh thở v à o một tiếng lát đầu luôn mấy lượt như để trấn khí quyết ở trong người xông lên ngọn quạt cấp t ó c xòe rỗng phất phới xoay tròn tạo thành một m ạ n g bóng quạt nhưng cứng rắn tựa vách sát tường đồng chận ngăn thế kiếm của hoa sĩ kiệt hai người vừa phân rời lại sát mặt kẻ công người thủ khoảnh khắc đã qua lại năm chiều chiều thế công phòng của song phương đều thần tốc quy mãnh như sao văn điện c h ớ t cách cao thủ có mặt tại trận dù nhãn quan rất là sắc bén cũng không trông rõ hai người xuất thủ như thế nào chỉ cảm thấy kình phong bán tạc ra bốn phía hốt dậy các đá bài tứ tùng ồ n g trần cuồng xanh âm thầm kinh hãi không ngờ nơi võ lâm trung nguyên lại có một hạng trẻ tuổi tài cao đến như thế hoa sĩ kiệt cũng chẳng kém kinh mạng hẳn g à rằng ngọn quạt của đối phương trông ra nhẹ nhàng mảnh mai nhưng lại có một quy lực tà môn đến như thế đụng vào thất độc thần kiếm mà vẫn không mãi mai suy xiển hai người với ánh mắt kinh ngạc trố mắt nhìn nhau trừng trừng quên nháy hồng trần cuồng sanh dục lạnh lùng cất lợi thành kiếm trên tay ranh con phải chăng là thành thất độc thần kiếm của lan sơn quân bảy mươi năm về trước hoa sĩ t i cười nhạt nói <cười> kể ra tiểu tử người xá hoa sĩ kiệt cười nhạt nói k y ra tiểu tử nhà ngươi khá sành mắt đó cây ngọc q u ạ t trên tay của ngươi có phải chăng là thiên vực nguyễn điệp phiến của lão tiền bối thiên vực kỳ nhân mà năm mươi năm về trước đã lừng danh trên giang hồ h ồ n g trần cùng xanh cười ha hả ranh <cười> con ngươi đ o á n đúng lắm thanh q u ạ t này không sợ bất kỳ một loại khí giới nào lại có thể trị được trăm độc bị gió quạt mà quạt trúng thì dù gió công cao siêu đến bực nào cũng chẳng có sống được ranh con hôm nay n g ư ờ i chết c h ắ c rồi qua sĩ kiệt hừ lên một tiếng lạnh nhạt chẳng buồn đáp lại dung mạnh thần kiếm ở trên tay bãi đạo hào quang l é e ngời rực rỡ quỳ mãnh như bãi thất giao lông từ trên không bổ xuống xỉa vào các yếu quyệt trên người của kẻ địch vừa nhát trông thấy đối phương chớp động thân h ì n h hồng trần cuồng sanh lập tức hú to một tiếng nhắc cao thân hình ngọn quạt ở trên tay đồng thời xòe rộng tỏa ra ánh bạc tựa như sao văn thập âm thức kỳ phiến nhuyễn châm từng chiêu một nối tiếp tung ra như mưa cuồng i ó dữ qua sĩ kiệt dễ đâu mà chịu kém g i ậ n khí đơn điền thét lên một tiếng long trời b ả y chiều thớt độc theo thần kiếm mà vũ l ộ n g liên tiếp chẳng dứt trong khoảnh khắc hai người đã q u a y quần hơn ba mươi chiêu dần dần sau đó chiều thế của song phương từ mau cho đến chậm mỗi chiều sức thủ đến n h ầ m vào chỗ nguyệt hại ở trên người của đối thủ toàn là những tuyệt học xưa nay chưa từng thấy qua v ì n nữ đại sư đứng cạnh đó m ộ t kích rõ ràng tài nghệ tuyệt thế của hai người không khỏi thở dài tự thán ta một đời từng cù trên võ học nhưng so ra chưa chắc đã bằng hai gã trẻ tuổi này đây hà s à tiên tử cũng không kém phần kinh ngạc nhìn thấy hoa sĩ kiệt càng đấu càng h ăn g chiều thế càng lốt càng n h ư ờ n g nhã tinh vi và nội lực c h ỉ n h ư là suối nguồn tuôn mãi không hết bà lẩm bẩm một b ì n h ê tên ranh này có chút tà mô lúc gặp gã nơi kim đỉnh n g à mì bất quá chỉ là một tên gió công thô thiển nhập môn mới có mấy tháng trời tại sao gã lại biến thành một cao thủ bậc nhất như thế này nếu như gã chịu khó dụng công rèn luyện thêm một thời gian nữa sợ rằng trong vòng trăm hiệp ta chưa chắc đã thắng nổi gã xác cờ bỗng dưng dựng lên bà thầm nghĩ phải giết cho kỳ được hoa sĩ kiệt để d i ệ t hậu quả lúc bấy giờ hoa sĩ kiệt cùng hồng trần cuồng sinh đã giao đấu nhau trên trăm hiệp sự hơn kém đã bắt đầu thấy rõ chiêu thế của hồng trần cuồng s i n h công ra tuy kỳ diệu nhưng nội lực đã dần dần sút giảm hoa sĩ kiệt từ khi được thất s á t thần bà truyền cho nguồn nội lực trăm năm của bà ta sức lực của chàng gia tăng thập bội t ù y chiều thế chưa mấy thuần thuộc nhưng nội lực liên miên vô tận càng đấu càng phấn khởi lần lần tiến đến chỗ áp đảo đối phương ông trần cuồng xanh tức thối lòng lên như thú dữ rành c o n nếu hôm nay chẳng sát hại được ngươi ta thề không trở lại hắc hải hoa sĩ kiệt nhếch miệng cười âm trầm thế kiếm lập tức đổi nhanh buông rộng trở ra tựa như một màn lưới hào quang xanh óng ánh phủ chụp xuống đỉnh đầu của kẻ địch hồng trần cuông xanh vội soạt bước lách mịn lùi sang cạnh bãi bước h ò a sĩ kiệt gầm như cọp rống quân hèn nhát nếu có bản lãnh thì đứng một chỗ đừng xê dịch chúng ta mỗi người tiếp thẳng nhau ba c h i ề u thử sức có dám hay là không vì r ằ n g h ò a sĩ kiệt sau trăm c h i ề u v à o đấu cùng với đối thủ thì chàng đã khám phá ra được nhược điểm của đối phương chỉ sở trường về môn khinh công nếu như cùng gã giao đấu chàng khó mong thủ thắng nổi hồng t r ầ n c ù n g xanh kinh nghiệm trận chiến rất phong phú cơ trí lại hơn người nghe qua lời lẽ đã hiểu ngay dụng ý của đối phương cười nhạt đáp ngay ta cũng có điều kiện nếu như mi bằng lòng chúng ta cùng trao đổi yêu sách qua sĩ kiệt không hiểu là kế của đối phương nên nhanh nhẩu gật đầu được rồi người hãy đưa ra điều kiện cho ta nghe trước nếu như hợp tình hợp lý chúng ta trao đổi yêu sách ngay hồng trần cuồng xanh tặng hắn một tiếng rồi nghiêm trang cất lợi chúng ta vào tranh trước một trận b ằ n g miệng sau đó sẽ theo lời đề nghị của mi đấu nhau bằng gió thuật nếu như cả hai trận vẫn đều thắng p h a m nguyên quyên sẽ thuộc về kẻ ấy như vậy có được chăng hoa sĩ kiệt nhíu mài cân phân nghĩ ngợi chẳng đáp hồng trần cuồng xanh thấy thế liền khích t h i ệ có lẽ ranh con nhà ngươi chẳng dám so khẩu c ù n g ta vì rằng trong bụng của ngươi chẳng có chi là chân tài thực học bất quá mì chỉ học lớm võ vẽ dài chiêu thức của người mà thôi mưu khiến tướng không bằng khích tướng ấy là quá n h ữ n hiệu nghiệm h o à n g sĩ kiệt giận dữ liền thét lên một tiếng quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần mười một của tác giả giả kim dương đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e Để theo dõi tiếp phần 12 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt